Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện lần này con làm rất tốt vì sự rất hài lòng. Khoan sát hồi lâu mã lần hướng thiên minh khen ngợi, kê đó thức giục hắn màu trống đem ấm huyết của những đồng tử kia đưa vào trong hố, dùng tốc độ nhanh nhất hùn đúc những ấm huyết kia thành huyết khí, cấp tốc triệt tiêu chứng khí của đại trần mở lối và khe sâu ngũ đỉnh thu phục xương cuồng. Bởi lẽ chính trận đang nổ ra kịch liệt, Thành Quý Hóa chỉ sợ rằng sẽ thất thủ trong nay mai. Phi định Bắc Huyết khí bốc lên ngùn ngụt, ngụt, không ngừng hòa lẫn với bốn luồng khí tức còn lại ăn mòn chứng khí. Còn cách đó không xa nơi động huyệt mà đám người Trần Kiên tín vào cũng đang phát sinh dị động. Từ trong động huyệt từng luồng sương khói màu đen mờ mịt không ngừng hướng ra cửa động bay đi. Đám môn nhân của Tường Thành phái thấy vậy thì không khỏi khẩn trương, có kẻ lên tiếng nói: "Sương gói kia không lẽ là chứng khí mà trưởng môn nói tới hay sao?" Mau đi thông báo. Lời người kia vừa dấn thề từ phía sau lưng đã truyền tới thanh âm của Hứa Chu, quả nhiên là chứng khí, thần không nghĩ tới đám tốt thị kia lại làm nên chuyện. Hứa sư thúc người tới rồi. Một môn nhân thấy Hứa Chu đi tới thì vội vã tiến lên, dùng bộ mặt hớn hở mà nghênh đón. Hứa Chu gật gật đầu hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào lớp sương khói mờ mịt kia, hồi lâu mới lên tiếng phân phó: "Ngươi mau chóng lên đối báo tin cho sư huynh ta biết, nói huynh ấy không cần chờ đợi kết giới nồng đậm chứng khí phía trên tan biến nữa." Môn nhân kia nghe vậy thì hiểu ra vấn đề cho nên vội vã rời đi. Nào ngờ bóng dáng của hắn vừa khuất sau tán cây, thì ở hướng đó liền vang lên một tiếng hét thảm, kèm theo đó là một sự hung ác trong lời nói của một người. Thuyết nghĩ không cần hắn mệt nhọc báo tin, trưởng phòng ta sẽ thay người truyền lời tới con rùa đen họ Mã đó. Thành âm vừa rứt tỉ hàng loạt bóng dáng của nhân sĩ Huyền môn Đại Việt, cùng lúc xuất hiện với kính hứa Chu, cùng đám môn nhân thường Thanh phái Ở phía vàng liền tính hét thàm vừa rồi, bóng dáng của Trương Phong lầm lội bước ra. Theo song hắn là một thân đại xà to lớn, trong miệng còn ngậm theo thi thể của kẻ vừa nãy. Là ngươi, ngươi không những không chết mà còn hồi phục nhanh như vậy. Sao lại như thế? Hứa chú ngày càng điềm tính già hoạt là vậy, ấy vậy mà đến hiện tại cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của Trương Phong Lâm Chốc Ca kinh lắp bắp nói không chọn câu. Hắn nó biết được rằng nửa ngày trước Trương Phong đã trải qua kỳ tích, thành công đem diệu dụng của Tam Tu chi đạo bồi dưỡng nhục thân, đem thân thể trị liệu tái sinh một lần nữa. Không những vậy, giờ đây hắn còn cơ hồ còn cường đại hơn trước rất nhiều. Bởi lẽ những khúc mắc về Phật đạo âm dương Tam Tu đặc biệt hắn thâm thấu triệt để, Bản thân của hắn lại còn có thể đem những huyền diệu trong thuật pháp Ba Nhã gom lại thành một, đem tu vi về tăng cao thêm một đoạn dài, chỉ chờ cơ duyên khám phá đại đạo chân chính, bước vào trong ngưỡng cửa của thần vị, tánh thần đẳng cấp cao nhất của chân tu hóa thần cảnh giới. Có thể nói trăm mưu ngàn kế của thượng thành phái, cộng với sự độc ác trong tính toán của Trăng Pha, cơn ngỡ sẽ khiến trường phong mất đi tất cả, nào ngờ lại giúp chồng hắn ngộ ra bản thân. Đối với hắn bây giờ, đây đạo là một chữ sinh kèm theo một chữ tử, bởi lẽ cho dù là nhân yêu thi ma hay là tá linh vô hình vô dạng thì đều mang trong lòng tham đuyến sinh tử. Điều căn cốt của quy luật tự nhiên nấy tồn tại đã ăn sâu bén rễ vào trong suy nghĩ của tất thảy giống loài. Bất kể kẻ nào một khi đã sinh ắt sẽ có tử. Quy luật đấy từ Thừa Khai Thiên Chư Thần đã định danh rõ ràng, chỉ là trên thế gian làm gì có kẻ nào nguyện ý chết đi, bởi một khi hồn phi phách tán thì bất kể là ai cũng trở thành hư vô trong thiên địa bao là mà thôi. Từ khi ngộ ra huyền cơ của sinh tử đạo, trong lòng của Trương Phong đã không còn tồn tại khái niệm sinh tử đời vi hành hắn chỉ có chút xuống tạp niệm, vứt bỏ tham đến sinh tử, một lòng trừ mà về đạo, đem huyền pháp tôi luyện nhiều năm tô vẽ cuộc sống thanh bình, an nhiên cho chúng sinh thiện lương trong thiên địa thì đó mới là đại đạo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net